thưa các bạn ngày thứ ba đội săn do ba thuận quý dẫn đầu bắt gặp được hai con sói già do không theo kịp đàn bị rớt lại vậy là đoàn thợ săn tìm cách bao vây dồn đuổi hai con lên tận đỉnh dốc hai con sói bị dồn đến đường cùng thà chọn cái chết một con lao súng vực một con chết ngạc trong hang đán thợ săn trong đó có dương khắc ba tu đều cảm thấy không vui ngậm ngùi cảm kích trước tinh thần bất khuất của sói không săn được con sói nào trở về khu lều bao thuận quý quyết định đi tìm bắn một con thiên nga để giải xuôi dương khắc phản đối kịch liệt nhưng chẳng ăn thua ngồi với nồi thịt thiên nga chỉ mỗi bao thuận quý không ai nói chuyện với ông ta dương khắc nước mắt đầm đìa cho tới dạng sáng vài hôm sau bao thuận quý chất đầy nửa xe con băng ca những khóm bạch thược trở lên thành phố trần trận dương khắc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 tốt ruột chờ đợi đổ đầy thức ăn bê đến trước mặt nó trần dện không biết sáu con có hiểu vì sao nó bị tù mặt nó lúc nào cũng đỏ ngầu giận dữ vì sao lũ chó cún lại được tự do còn nó thì không vậy nên nó thường nổi cáu với lũ chó cún cắn chảy máu trong điều kiện du bục nguyên thủy đuôi sói bên cạnh đàn cừu đàn chó và người nếu không đối xử phi nhân với sói, thì chỉ một sơ suất là sói cắn cừu cắn người, rốt cuộc không tránh được tội chết. Trần Trận phải nói điều này với sói con không biết bao nhiêu lần, nhưng nó vẫn không thèm nghe. Trần Trận và Dương khắc bắt đầu lo các đối xử rất không công bằng đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng để phát triển tâm lý của sói con. Tích lại sói không có điều kiện tự do phát triển cá tính. Vậy thì con sói lớn lên trong điều kiện ấy có còn là sói nữa không? Nó sẽ khác xa con sói hoang dã mệt trằn trải dở ương khác muốn tìm hiểu. Công việc nghiên cứu khoa mà kiện không khoa học. Nếu như nuôi con sói trong lồng sắt ở một địa điểm nhất định hoặc trong một cái chuồng xây bằng đá, con sói tương đối tự do cũng đỡ gây nguy hại cho người và gia súc trần trận và dương khắc mơ hồ cảm thấy các cậu bị kẹt trong cái thế cưỡi sói có lẽ cuộc thí nghiệm khoa học này thất bại ngay từ trong chứng dương khắc đã có lần ngỏ ý thả con sói nhưng bị trần trận cự tuyệt thẳng thừng thực tình dương khắc cũng không muốn thả cậu ngày càng thích con sói đã vào bùa sao phối tự do của đàn bò trên thảo nguyên, thần tự do trên thảo nguyên. Những con bò mộng to khỏe, Người thấy mùi bò cái rầm rộ kéo đến bãi tranh mới tìm đám thê thiết. Sói con trông thấy con bò mộng thì rất sợ, rút vào một búi cỏ. Khi con bò mộng nhảy lên lưng con bò cái, sói hoảng sợ, giật lùi, vướng tích ngã lăn chien, thè lưỡi trợn mắt sói con thường quên sợi xích ở cổ khi con bò mộng bỏ đi với các con khác bò cái gật đầu với nó nó mới trở lại bình tĩnh con sói xem ta cũng vừa ý nơi xăm mới nó bắt đầu đùa giỡn trong nhà giang của nó lãnh địa mới còn non cao hàng thước thoải mái hơn nhiều so với cái cũ chỉ toàn là cát sói con nằm phơi bụng quay đầu bất những cọng cỏ Chỉ có vậy mà nó có thể chơi với đám cỏ hơn nửa giờ sói con sức sống mãnh liệt Nó tìm ra cách vận động để cháy bụng lên ngọn lửa sinh mạng Lại bắt đầu chạy quanh chuồng hết tốc lực Hết vòng này đến vòng khác không biết mệt sói con chạy như điên một hồi Đột nhiên thì chứng lại Quay đầu chạy ngược chiều kim đồng hồ Chạy mệt nó nằm sấp như chó Há miệng thở cho đỡ nóng Trần Trần nhận ra những ngày này thời gian và số vòng chạy của con sói tăng lên mấy lần. Cậu chợt hiểu ra, con sói có ý tăng cường vận động ra bồ hôi để thay lông. Ông Pilip bảo, sói con thay lông lần đầu buồn hơn sói lớn rất nhiều. Bãi cỏ sợ nhất bị dẫm nát, cỏ non trên đường chạy của sói con chẳng còn ngọn nào nguyên vẹn. Đột nhiên phía đồng nam rộ lên tiếng báo ngựa. Trương Kiến Nguyên đầu cuốn băng trắng khi ngựa tới. Hai người giật mình chạy ra đón. Trương Kiến Nguyên hét to. Đừng, đừng. Con ngựa cậu ta cưỡi hung hăng không cho ai lại gần. Khi ấy hai người mới phát hiện ra con ngựa cậu ta cưỡi vừa qua kỳ huấn luyện thì vội tránh xa. Để cậu ta lựa lúc mà nhảy xuống. Ngựa mông cổ trên thảo viên mông cổ tính cách bạo liệt nhất là ngựa vùng ochumusin luyện ngựa chỉ tiến hành khi con ngựa được ba tuổi và vào đầu xuân đầu xuân là lúc ngựa gầy nhất mà vì ngựa ba tuổi đã có thể chở một người nếu như để lỡ thời điểm đó khi con ngựa bốn tuổi là không thể đóng yên đóng hàm thiết, dứt khoát không dậy nổi nữa ngay dù nhận người phụ giúp đè đầu vít cổ đóng được yên cương thì con ngựa vẫn không chịu, hất ngã bằng được người cưỡi. có dùng phương pháp luyện ngựa của võ tắc thiên thì cũng chịu. con ngựa đó rất có thể suốt đời không người cưỡi. hàng năm vào mùa xuân mã quan chọn trong đàn những con ngựa ba tuổi tính nết không quá bạo liệt giao cho các mã quan luyện cưỡi. ai luyện được con đào được cưỡi không còn đó một năm nếu như sau một năm, cảm thấy không bằng lòng hay những con khác so mình luyện được, có thể trả con ngựa về đàn. Đương nhiên là những con ngựa sau khi thụ vấn đều có tên. Thảo viên ơn lồn có truyền thống đặt tên ngựa như sau: tên người luyện ngựa, cộng với màu lông của con ngựa. thí dụ: Pilix hồng, Batu trắng, là một chắc đen, Tan Kiệt tám. Sa vàng, đam chi hạt rẻ, dương khắc đốm hoa, trần trần hoa văn, vân. Tên đã đặt dùng cho cả đời. Tên ngựa vùng ơ lôn rất ít khi trồng. Lấy tên người dạy, đặt tên cho ngựa là hình thức khen ngợi người ấy dũng cảm. Những kỵ sĩ có nhiều ngựa mang tên mình rất được mọi người quý trọng. Nếu những người dạy ngựa, thấy con ngựa mình dạy là ngựa tốt. Anh ta có thể yêu cầu sử dụng con ngựa ấy, nhưng phải đổi một con trong số ngựa do anh ta luyện. Nói chung, một mã quan có thể đổi một con yếu nhất trong bốn năm con, 5-6 con mang tìm anh ta đổi lấy con ngựa mới. Trên thẳng nguyên, ngựa là sinh mạng của người. Không có ngựa tốt, không đủ ngựa và sức ngựa thì không ra khỏi tuyết dày lửa dữ hoặc quân địch truy kích không đưa kịp thầy thuốc và thuốc men không thông báo kịp tình hình quân sự và thiên tai không đuổi kịp không bắt được sói không được kịp đàn bò đàn cửu bị bạch mau phong ông tả philip nói Thảo Nguyên là nếu mà không có ngựa thì chẳng khác sói sập bẫy đứt cả hai chân Dương quan người chăn cửu muốn có ngựa tốt thì phải tự luyện lấy mặt cưỡi người Thảo Nguyên cho rằng, Phải cưỡi con ngựa do người khác luyện thì đáng xấu hổ lắm. Dương quan, ngưu quan, người chăn bò, vùng tây lôn đều cưỡi ngựa do chính họ huấn luyện. Những dương quan, ngưu quan, ưu tú đều cưỡi ngựa loại đầu bàng khiến đám mã quan trẻ xanh mắt. Còn lại, những con ngựa ba tuổi chất hoang tã mạch nhất thì mã quan đích thân huấn luyện. Mã quan tay nghề giỏi nhất sẽ được nhiều ngựa nhất thì cưỡi không hết ngựa. Nhưng gặp những con ngựa khó thuần, mã quan bị ngã nhiều nhất, đôi khi còn vỡ đầu gãy dương. Nhưng ngựa vùng ơ lôn hoang sã, lại là những con vo đau gay xương. nhung ngua vung o hoang thẳng chạy nhanh sai sức, trở thành đối tượng cạnh tranh của các mã quan. Mã quan vùng ơn lôn, người nào cũng có nhiều ngựa tốt nhất, ấy, thì là địa vị cao sang nhất, vẻ vang nhất, và có nhiều người tình nhất thảo nguyên Mông cổ khuyến khích con trai chu và hang bắt sói luyện ngựa bất ham đánh nhau với sói dữ, đấu vật ra trận trở thành anh hùng thảo nguyên Mông cổ là thảo nguyên chiến đấu là thiên hạ của những người dũng cảm các hang mông cổ là do liên minh các bộ tộc bầu xa mà không phải tra truyền con nối trong lịch sử đế Mông cổ hoàn toàn không chấp thuận những thái tử bất tài lên ngôi thời nguyên Mông những thái tử bất tài thường bị anh em trong hoàng tộc thay thế. Trương Kiến Nguyên vừa cho ngựa chạy quanh, vừa nhẹ nhàng rút một chân ra khỏi bàn đạp. đúng lúc con ngựa phân tâm, cậu khoát chân gọn gàng nhảy xuống. con ngựa giật mình, tất mình đá hậu liền mấy cái suýt văng cả yên. Trương Kiến Nguyên vội coi dần dây cương, kéo đầu con ngựa sát người để tránh đá hậu. mất thêm ít thời gian nữa mới cột được dây cương vào cỗ xe bò con ngựa giằng dây cương khiến cỗ xe rung lên từng chập. Trần trận mà dương khắc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dương khắc nói: Thành Tra này liều thật đi. Con ngựa giữ như thế mà cậu giáng cưỡi. Trương Kiến Nguyên lâu một hơi chán nói: Sang này nó vừa hết mình xuống đất còn đá hậu trong một cú vào đầu khiến mình đất đi. May mà có ba tu ở bên. Dạo chưa có cò non mình đã luyện hai lần, không xong sau phải hai lần nữa mới tạm ổn không ngờ sau vụ cỏ xuân nó béo lên không chịu cho cưỡi may mà nó còn nhỏ vó trừ tròn nếu là con ngựa trưởng thành trên mình toi mạng rồi đây là một con ngua truong thanh thi minh toi mang tốt ba năm nữa dứt khoát nổi tiếng ở ơn ai cũng thích ngựa tốt mình không liều sao được chân chân nói cậu ngày càng khiến bọn mình không yên tâm chừng nào Cậu luyện được con ngựa tốt Mà không cần đến bông băng Thì mới coi là đã thành tài Trương Kiến Nguyên cười nói Phải suýt xoát hai năm nữa mùa xuân này mình luyện bốn con Con nào cũng khỏi chê Sau này các cậu đi xa thiếu ngựa thì tìm mình Mình còn định đổi ngựa tốt cho hai cậu nữa kia Dương Khắc cười À Thằng cha này gan to lên Thì khẩu khí cũng gớm Ăn bánh của người không ngon Tự mình làm bánh ăn, tự mình đấy nha. Năm nay tất cả cho sói con, không còn thì giờ nữa, để sang năm. Trần Trẩn cũng vừa cười vừa nói, hai cậu chết sói hơi nhiều rồi đó, đúng là gần mực thì đen, gần sói thì cứng đầu. Đàn ngựa uống nước xong, chậm rãi trở lại chàng có đối diện liền Trần Trẩn. Trương Kiến Nguyên nói, chỗ này như một đài quan sát lý tưởng. Từ trên nhìn xuống Mọi vật trong tầm mắt Nghe kể nhiều lần hôm nay mới thấy Trước đây đại đội không cho đàn ngựa ở gần Các cậu chưa có gì thấy Hôm nay cho các cậu mở mắt ra Chó biết thế nào là ngựa bông cổ Bãi trăn mới rất sống Đủ cỏ đủ nước Với khối xa xúc của một đại đội Nên đại đội cho phá bai chăn moi rat rộng đu co đu nuoc voi có xa xuc uống nước xong Được ăn cỏ ngay tại đây một thời gian không người dồn đuổi đàn ngựa từng là ăn cỏ trần trần và dương khắc lập tức bị những con ngựa giống cao to béo khỏe che khuất tầm mắt chúng đã thay lông bóng mượt bóng hơn sắc gấm bông cổ con ngựa dùng mình một cái những thớ thịt sau làn xa bóng loáng rùng rùng chuyển động như từng đàn cá chép lớn đang bơi ngựa giống khá tiếng ngựa thường ở chỗ bờm sậm như bầm sư tử che khuất mắt cổ hai chân trước đoạn tiếp giáp cổ với vai lông dài nhất quá cối thậm chí quết đất khi chúng cúi đầu gặm cỏ bờm che khuất ngửa thân như con yêu quái không đầu không mặt, xõa tóc khi chúng vươn cổ phi nước đại lông bờm trên cái cổ dài phần phật trước gió như lá quân kỳ của quân đoàn kỵ binh tinh nhuệ trên thảo nguyên khiến kẻ thù nhìn mà khiếp đảng ngựa giống hung hãn nóng nảy bất kham không ai dám luyện bắt hoặc cưỡi vai trò của ngựa giống trên thảo nguyên gồm nhân giống vật đảm bảo đàn ngựa thuần chủng ngựa giống rất có tinh thần trách nhiệm đối với gia tộc dám dấn thân khi gặp nguy hiểm nên chúng càng hung hãn ngoan cường nếu nói bò giống là loại giao phối xong lập biến thì ngựa giống đúng là bậc đại trưởng phu chỉ lát sau kịch chiến trong bầy ngựa bắt đầu tất cả ngựa giống hung thần ác quỷ đều vào cuộc mỗi năm một lần cuộc săn đuổi dành con cái trong đàn ngựa mông cổ bắt đầu nổ ra dưới chân đài quan sát Mà người ngồi trên bãi cỏ bên cạnh chuồng của con sói lặng lẽ quan sát sói con cũng ngồi ngay trên đường biên chăm chú nhìn đàn ngựa đánh nhau lông bờm sung rung như sói đói trong tuyết con sói theo bản năng rất sợi con ngựa sống hung hãn nhưng nó vẫn nhìn mê mải đàn ngựa đông hơn năm trăm con có mười mấy dòng họ mỗi con ngựa sống cai quản một dòng dòng lớn nhất có bảy tám con nhỏ nhất chưa tới 14 mươi bốn con thành viên của dòng họ do thê thiếp con cái của con ngựa sống hợp thành trong đàn ngựa cổ xưa bông cổ về mặt giao phối còn văn minh hơn một số người Trong hoàn cảnh khốc liệt của Thảo Nguyên Để có thể sống còn trước sự bao vây công kích của bầy sói Đàn ngựa kiên quyết loại trừ giao phối trực hệ Nhằm nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của đàn ngựa Hằng năm cứ vào mùa hạ Khi con ngựa tơ ba tuổi động lực Mà đó là con ngựa cái Thì ngựa sống gỡ bỏ bộ mặt hiền từ của người cha Kiên quyết đuổi nó ra khỏi đàn Không cho phép quan quẩn bên mẹ nó ông bố bầm dài nhưng nổi cơn điên đuổi cắn con gái như cắn sói, ngựa con bị cắn té kêu té kêu khóc vang trời, đàn ngựa rối như cành hẹ, ngựa con vừa chạy tiếp bên mẹ chưa kịp thở thì ngựa bố đã lao tới vừa đá vừa cào vừa cắn không cho phép chống lại, ngựa con bị đòn tơi tả đành phải chạy khỏi đàn hí thảm thiết tham thiet toi xin ngựa bố từ lòng thương nhưng ngựa bố trợn mắt hịt mũi cào cấu không thương tiếc, không cho ngựa con trở lại đàn. Ngựa mẹ tỏ ý bảo vệ con, liền bị ngựa bố thượng cẳng chân hạ cẳng tay lập tức. Rốt cục đám ngựa mẹ đành tự thái độ trung lập. Có lẽ chúng hiểu hành vi của chồng. Cuộc chiến đuổi con gái trong các đàn ngựa vừa kết thúc, cuộc ác chiến giành con cái quyết liệt hơn giữa các ngựa giống bắt đầu đây mới thực sự bùng phát một hòa diện sơn về hùng tính và tính hoang dã những con ngựa cái tơ vừa mới bị đuổi khỏi đàn lập tức trở thành đối tượng tranh cướp của những con đực khác dòng họ tất cả những con ngựa sống đều đứng lên bằng hai chân sau mà cắn té lẫn nhau khiến đàn ngựa cao lên gấp đôi chúng dùng hai phó trước nặng trịch làm vũ khí vung lên như chùy tung ra những đắm đấm, đấm chém xuống như búa vó chạm nhau răng chạm nhau những con ốm yếu chạy rạt ra những con khỏe bất phân thắng bại có con còn bị vỡ đầu rách ngược quẻ chân nhưng chúng không có ý bỏ của con ngựa cái tơ nhưng khi lộn xộn chạy về nhà lại bị ông bố hung dữ và kẻ cướp vợ truy đuổi gựa giống và kẻ kia bỗng trở thành chiến hữu đuổi nó đi nơi phải đến Một con ngựa bạch tơ trở thành mục tiêu tranh tành của bốn tràng ngựa giống hung hăng. Con ngựa toàn thân trắng như tuyết bị như nhung, cặp mắt lồi như sừng hưu mới nhú, dáng cao mà thanh muc tieu tranh gianh cua bon chang ngua giong hung hang con ngua toan than trang nhu tuyet bi nhu nhung cap mat loi nhu sung kheu moi nhu dang cao ma thanh thoat khi chạy uyển chuyển như hưu. Dương Khắc luôn miệng khen. Mình mà là ngựa giống thì sống chết cũng phải chiếm bằng được, cướp vợ hấp dẫn hơn hỏi vợ. Mẹ kiếp, chế độ hôn nhân của đàn ngựa cũng soi soi quyết định sói là kẻ thù tự nhiên và là khắc tinh của đàn ngựa không có sói chắc ngựa y hệt đôi sư không tàn nhẫn đến thế ngựa cái tơ cũng không bị cưỡng hồn dã man như vài hai chúng ngựa giống đánh nhau đan xai y hệt nô sư tử tren đấu trường la mã nội khí sung thiên sống còn chết bỏ trương tiến nguyên dậm chân thang ôi vì một con cái tơ mà bốn tràng ngựa giống to đùng đánh nhau đã mấy ngày nay con ngựa này ai thấy mà chẳng yêu mình đặt tên cho nó là đàn công chúa tuyết cô công chúa đáng thương quá hôm nay ở một hôm la nang cong đàn ngựa của chàng được ngày ngày mai lại bị chàng được khác cướp đi sau đó hai chàng tiếp tục nện nhau ngày thứ ba công chúa lại bị cướp về đến khi hai chàng này đánh nhau hết hơi đột nhiên có kẻ cạnh tranh thứ ba săn manh càng hung hăng hơn cô công chúa lại vào cửa nhà khác còn gì là công chúa nữ nô lệ trăm phần trăm mặc cho đám ngựa giống tranh đi tranh lại suốt ngày chạy đôn chạy đáo cỏ rất non mà cũng không được ăn mấy miếng các cậu xem này nó gầy đi rồi kìa mấy hôm trước nó đẹp lắm kia mùa xuân năm nào cũng đánh nhau khiến nhiều con ngựa cái học được cách đối phó về nhà mình thì không được rồi liền bắt bồ với một tràng đực cực kỳ hung hãn làm chỗ dựa hỏi phải dành đi thật lại chịu nỗi khổ với xác thịt. Ngựa cái tơ rất thông minh, từng chứng kiến cảnh sói ăn thịt ngựa trai hoặc ngựa non máu me vùng vãi, hiểu rằng không có sự bảo vệ của ông bố hoặc người chồng lợi hại, có khả năng bị sói ăn thịt. Tính hoàng giả, tinh hoang da chiến đấu dũng mãnh của ngựa sống bông cỏ, ôi nói cho cùng do sói bức bách mà hình thành. Trương kiến nguyên lại nói trên thảo nguyên ngựa sống là bá chủ ngoại trừ sợ sói công kích vợ con ngựa sống không sợ gì hết không sợ sói càng không sợ người trước đây người ta có câu làm thân châu ngựa thực ra câu này không đúng với ngựa sống đàn ngựa bông cổ không khác đàn ngựa hoang trong đàn trừ mấy con ngựa thiến những con khác không có gì phân biệt mình sống với đàn ngựa đã lâu năm vẫn không tưởng tượng nổi người nguyên thủy thuần dưỡng ngựa hoang như thế nào làm sao phát hiện ngựa đã bị thiến? mới có khả năng cưỡi lên lưng ngựa. Thiến ngựa không dễ chút nào, phải thiến vào đầu xuân khi chớm hai tuổi. Thiến sớm ngựa chịu không nổi, thiến muộn sợ không sạch sẽ. Cắt bỏ dịch hoàn thì không khó lắm, sạch đều. Sau khi dịch hoàn tỏi ra, dịch hoàn có rất nhiều kia máu, không được lấy dao cắt, để cắt là bị nhiễm trùng. Cũng không được lôi ra, đề phòng lôi cả nội tạng ra theo. Các chiến nguyên thủy của mã quan là xoắn chấn đứt rồi thắt nút lại Chỗ bị thương sẽ không nhiễm trùng Nhiễm trùng là ngựa chết liền Thiến ngựa thì phải thiến vào năm hai tuổi Lên ba là đã luyện rồi Hai chuyện cùng làm trong một năm Chắc chắn con ngựa sẽ chết Cái kỹ thuật này rất là khó Người thảo nguyên nguyên thủy Làm sao mà bỏ ra Trần trận và xương khắc nhìn nhau lắc đầu Chương kiến quyền đáp ý lại nói tiếp tôi đã bòn tấm một thời gian dài đoán rằng người nguyên thủy tìm cách bắt con ngựa non bị sói cắn thành thương chữa vết thương cho nó sau đó nuôi cho nó lớn nhưng lớn rồi mà vẫn không thể cưỡi vậy khi còn nhỏ thì cưỡi được nếu đã thành ngựa sống thì không dam cưỡi lại thử thử không biết bao nhiêu lần chua chừng người nguyên thủy mới được con ngựa hai tuổi Bị xóa cắn mất tịch hoàn, may mà sống sót, người lớn thành ngựa thuần dưỡng Đó là sự gợi ý. Có điều, người Mông Cổ nguyên thủy huấn luyện thuần hóa ngựa là một quá trình lâu dài và quá phức tạp. Không biết bao người dân thảo nguyên ngã chết và bị thương mới thuần phục được ngựa hoang. Đây là bước phát triển vĩ đại trong lịch sử nhân loại, sớm hơn nhiều và quan trọng hơn nhiều so với bốn phát minh lớn của Trung Quốc. Không có ngựa Cuộc sống của nhân loại cổ đại Khó khăn không thể tưởng tượng So với bây giờ Thiếu xe hơi, xe hỏa, xe tăng thảm thương hơn nhiều Do vậy Không thể đánh giá hết sự tống hiến Của dân tộc du mục đối với nhân loại Trần Trần cũng vui vẻ nhắc lời Ừ Mình đồng ý với quan điểm của cậu Người thảo nguyên Thuần phục ngựa hoang Khó hơn nhiều so với nông dân Thời viễn cổ thuần hóa luôn nước Chỉ ít thì Luôn nước không biết chảy Không biết đá hậu Không biết đá vỡ đầu Đá chết Kéo lên đến chết người ta Thuần hóa thực vật hoang dã Về cơ bản là lao động trong hòa bình Còn thuần hóa ngựa hoang bò hoang Là cuộc chiến đổ máu đổ mồ hôi Đến nay Dân tộc Đông canh Vẫn đang hưởng dụng những thành quả vĩ đại Của dân tộc du mục Dương Thác nói Dân tộc du mục Quả là đáng nể họ đã dám chiến đấu, lại biết lao động và học tập. trình độ văn minh của dân tộc xu mục tuy không cao bằng dân tộc nông Canh nhưng một khi có điều kiện, họ đuổi kịp và vượt dân tộc nông Canh bằng tốc độ phi mã. các đế vương như hốt tất liệt, khang hy, càn văng học tập và nắm văn hóa hán sâu sắc hơn nhiều so với đại đa số các hoàng đế hán tộc. công lao và hành trạng cũng lớn hơn. đáng tiếc là họ học văn hóa hán cổ đại nếu như họ học văn hóa của la mã của hy lạp hoặc văn hóa phương tây cận đại thì đáng nể hơn nhiều chân chân thở dài thực ra thì các dân tộc tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay phần lớn là hậu duệ các dân tộc xu mục cho đến bây giờ họ vẫn giữ những phong tục tập quán của dân tộc xu mục nguyên thủy đấy như là uống sữa bò ăn bơ dệt ao len chạy thảm đua chó đấu bò đua ngựa khi đấu thể dục yêu tự do bầu cử dân chủ tôn trọng phụ nữ vân vân tính cách dũng cảm thiện chiến ngoan cường tiến thủ không những được họ kế thừa mà lại còn phát huy mạnh mẽ người ta có câu ba tuổi là lớn bảy tuổi đã già với dân tộc cũng vậy du mục nguyên thủy là thủ ấu thơ của dân tộc phương tây Chúng ta ở đây nhìn su mục nguyên thủy cũng là nhìn tuổi thơ lên ba và lên bảy của các dân tộc phương Tây. Nếu như học thêm bài học này, càng hiểu sâu sắc hơn, vì sao phương Tây ngồi trên đầu chúng ta? Kỹ thuật tiên tiến phương Tây không khó học, vệ tinh Trung Quốc lên trời rồi đó thôi. Nhưng cái khó học nhất là ý chí tiến thủ, tinh thần dũng cảm không sợ nguy nan từ trong máu của dân tộc phương Tây. Từ lâu Lỗ Tấn Đã thấy tính cách quốc dân Của dân tộc Hoa Hạ có vấn đề Trương Tiên Việt nói Sau khi trở thành mã quan Cảm xúc sâu xa nhất của mình Là sự khác biệt về tính cách Giữa hai dân tộc Hán Bông Trước đây ở trường học Mình được coi là nổi trộn nhiều mặt Nhưng lên thẳng nguyên thì Khi thấy mình yếu ớt như một con mèo Mình đã nghĩ nhiều cách Làm sao mà mạnh mẽ lên được Sau xa nhat cua minh la su khac biet ve tinh cach giua hai dan toc han bong truoc đay o truong hoc minh đuoc coi la noi troi nhieu mat nhung len thang nguyen thi chi thay minh yeu ot nhu mot con meo minh đa nghi nhieu cach lam sao ma manh me len đuoc sau đo ngo ra rằng Thế như chúng ta tiên thiên bắt túc hay sao ấy? Trần trận thời tài Đúng là tiên thiên bắt túc Kinh tế tiểu đông của Hoa Hạ là lao động trong hòa bình, sợ cạnh tranh Cương lĩnh của Nhoi ta là quân thần phụ tử, thượng tôn hạ ti Trật tự trên tưới, phục tùng vô điều kiện Dùng bạo lực chuyên chế, thủ tiêu cạnh tranh Để bảo vệ quyền lợi hoàn triều và hòa bình cho nông nghiệp Kinh tế tiểu đông Hoa Hạ làm văn hóa nho sĩ. Từ hai phương diện tồn tại và ý thức đã làm suy yếu tính cách dân tộc Hoa Hạ. Dân tộc Hoa Hạ từng sáng tạo nền văn minh cổ đại tán láng, nhưng đã phải trả giá bằng hy sinh tính cách dân tộc, cũng là hy sinh sức bật của dân tộc. Khi lịch sử thế giới bước qua giai đoạn thấp của nền văn minh Đông Nhiệt, rất khó là Trung Quốc lạc hậu sẽ bị đánh. Có điều chúng ta vẫn còn may đuổi tìm giai đoạn chót cuộc sống xu mục nguyên thủy thảo nguyên chưa chừng có thể tìm ra bí mật khiến phương tây quật khỏi.